Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thành lại ngước mắt lên nhìn tấm bảng Phòng vũ khí Cái tên thật khiến cho Thành tò mò và hứng thú Chắc bên trong là một đống những vũ khí xịn sò Những bộ áo giáp dày cộm như của những đặc nhiệm trên tivi Nhưng trái ngược với những sự tưởng tượng của Thành Bên trong căn phòng đó chỉ vẹn vẹn có một chiếc bàn dài mà thôi Thành bước theo Ngọc lại gần chiếc bàn kia Thấy trên đó có một hộp súng, một cuộn dây, một cái thắt lưng và một cái bộ đàm. Đây, vũ khí được trang bị của anh, làm quen trước đi. Thành lít nhìn đống vũ khí kia rồi thầm nhủ. Vũ khí của đơn vị đặc biệt mà thảm quá vậy, chẳng còn thua cả trang bị tổ chuyên án trước đây của tôi nữa. Sao, chê à? Ngọc hình như hiểu được suy nghĩ của Thành, còn gương mặt của anh vẫn không giấu đổi sự hụt hẵng. Anh nghĩ công việc của chúng ta là gì? Hôm trước Thành đã nghe qua ông Quang nói cho nên Thành trả lời ngay một cách không cần ngần ngại. Để bắt ma. Cậu ta kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống, ánh mắt vẫn tỏ ra lạnh lùng. Vậy thì tôi hỏi anh, đã gọi là bắt ma thì súng ống bình thường có thể giết được nó hay không? Ông nhòm tia có thể nhìn thấy nó trong đêm hay không? Áo chống đạn áo giáp có giúp anh tránh khỏi sự tấn công của nó không? Trước câu hỏi của Ngọc Thành ấp ống, không nhưng mà để tôi kể cho anh nghe một cái ví dụ nhỏ. Gần một tháng trước có một vụ án mạng diễn ra trên địa bàn của thành phố. Lúc ấy anh vẫn còn đang hôn mê cho nên không biết. Một cô gái bị phát hiện tử vong trong tình trạng lõa thể. Cửa phòng trọ thì đóng kín, khóa cửa bên ngoài. Giao cho công an điều tra thì mọi tình tiết đều đi vào ngõ cụt. Cô gái không có người yêu, không nợ nần, không mối quan hệ phức tạp. Hiện trường là một căn phòng khép kín, máy quay không hề có. Vậy theo anh thì làm cách nào để phá án? Tôi... Lúc đó thì công an các anh sắp phải cần tới những người như chúng tôi đây. Hôm đó lúc mà tôi đến căn phòng đó thì có oán khí nặng lắm. Tôi dùng một cuộn băng phong tỏa hiện trường đặc biệt để mà răng xung quanh phòng với mục đích không cho oan hồn bên trong thoát ra mất. Rồi thắp hương lên rồi gọi hồn cô gái kia lên. Nói đến đây thì Thành nhú mày kinh ngạc, cô ta lích Thành một cái rồi nói Ngay cả ma anh cũng đã thấy rồi thì cái chuyện gọi hồn anh còn không tin Thành im lặng khẽ cúi đầu xuống, cô ta tiếp tục quay trở lại với câu chuyện của mình Hôm ấy mất rất lâu mới gọi được hồn của cô gái lên và cái chết của cô ta được thuật lại như sau Và cái hôm xảy ra án mạng cô ta đi làm về vì là vào ngày lễ cho nên dãy trọ không có ai khác ngoài cô ta cả Tắm rửa xong thì có một người đứng trước gõ cửa. Cô Tâm mở ra rồi qua nói chuyện ban đầu. Biết được là người đó tìm người quen nhưng mà đi nhầm địa chỉ. Sau đó cô gái quay vào trong thì đột nhiên bị tấn công. Hắn ta xông vào bịt miệng rồi xiết cổ đến chết. Không dừng lại ở đó, hắn còn giờ cho đổi bãi vì thi thể của cô. Và tất nhiên là những hành động đó cô đều được chứng kiến. Cho dù là còn sống hay đã chết, Sau khi thường viện hành vi đổi bại của mình Thì hắn lục tìm chìa khóa trong phòng của cô Tiện lấy luôn chức điện thoại và ví tiền Hắn dắt chiếc xe của cô trong phòng Sau đó đi ra ngoài rồi khóa cửa lại Hiện trường được tạo nên giống như cô ấy chưa hề về phòng Cho đến khi mọi người người thấy mùi hôi thối bốc lên thì mới phát hiện Rồi cô ta chỉ chỗ của hắn Ngọc gật đầu Cô ta bám theo hắn đến tận chỗ ả Nhờ như vậy, ngay trong đêm, công an Mỹ ập vào rồi bắt giữ hắn ta. Xét nghiệm vân tay và tinh dịch thì đúng là của hắn. Thành liền ô lên bộ tiếng. Vậy anh nói xem, trong chuyện vừa rồi tôi kể thì có sử dụng vũ khí nào to lớn hay không? Thực ra thì anh cứ nghĩ về vấn đề tâm linh này phải đánh nhau với ma quỷ. Nhưng mà thực ra chuyện đó là rất ít. Chúng ta chủ yếu là sử dụng khả năng của mình để giúp phá án một cách nhanh nhất mà thôi. Thành trượt nhớ có rất nhiều vụ trước đây Thành đã đọc tại cơ quan, hồ sơ chỉ ghi lại quá trình nhận tội của hung thủ. Trước đó vụ án được treo một thời gian khá dài, rồi đột nhiên bắt được khung thủ, mà trong hồ sơ chỉ ghi vòn vẹn dòng chữ, chuyển cho đơn vị khác, bây giờ thì Thành mới vỡ lẽ. Vậy Ngọc, cô cho tôi hỏi, hôm trước tôi có đọc qua hồ sơ của ông Quang, không có nhiều vụ có sự can thiệp của ác linh những linh hồn đó trực tiếp tham gia vào việc hại người, vậy thì ta làm sao bắt chúng với những thứ này?" Anh chớ cần lo, khi phát hiện có dấu vết hoặc là tình nghi ắt linh gây ra thì đã có thứ này." Ngọc vừa nói vừa đưa tay mở chiếc hộp súng ở trên bàn, nhìn sơ qua đây chỉ là một khẩu súng lục ngắn đời cũ mà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net